các bạn đang nghe tại đọc truyện gật đầu chào rồi hỏi phải anh là đệ tử của thể không người đàn ông ấy gật đầu nhưng mặt vẫn còn lạnh tanh bà khánh liền nói cảm ơn anh hồi chưa đã cứu tôi anh tên gì vậy người đàn ông ấy liền đáp gọn lòn, keo súc phèn bà khánh hơi bực bội vì thái độ của tên keo này nhưng vì hắn đã cứu anh một mạng cho nên cũng thôi Cậu nhìn thầy Uôm đưa tay chấp chức mặt chào ông một cái rồi bỏ về. Thầy Uôm liền nói, Cậu Khánh lại đây ăn tối với tôi. Bà Khánh liếc nhìn vào mâm đồ ăn rồi lại hỏi, Bữa tối chỉ có vậy thôi hả thầy? Thầy Uôm liền đáp, Hôm nay là nhiều hơn bình thường một chiếc cháo rồi đấy. Thầy buổi này có cái ăn đã là mừng lắm rồi. Cậu mau ăn đi đừng có thắc mắc. Sức của bà Khánh phải gấp 10 lần chỗ kia mới nhét đầy cái bụng của cậu.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 Ăn uống xong thì ba Khánh quét dọn cho mình chỗ ngủ. Ông thầy uông vẫn ngồi trên chiếc chiếu của ông hàng ngày, còn ba Khánh thì chọn cho mình ở gần cửa. Trời đêm nóng bức lại nhiều muỗi, cái bụng đói meo lên ổng ngục, làm cho ba Khánh cứ trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Anh ngồi dậy liếc nhìn thầy uông, ông ấy đang ngủ rất say. bà Khánh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, vừa để hóng gió vừa để tìm kiếm một thứ trái cây gì đó có thể nhét vào trong bụng ở giữa cái cồn này ngoài những đám dừa nước mọc tuốt ở đằng xa thì không còn thứ gì có thể ăn được bây giờ bảo ba khánh liều mình lội ra ngoài đó thì anh thà nhịn đói còn hơn thong dòng bước bộ đi dạo mát ba khánh bỗng nghe thấy một tiếng khóc thút thít từ phía đằng xa cái ốc bắt đầu dựng đứng anh thầm nghĩ có phải có ma bảo vệ làng đang hiện hồn về để trêu chọc anh Ngước nhìn về phía trước, bà Khánh phát hiện ra một người con gái đang ngồi dưới gốc cây, gọc mặt xuống vài khóc thút thít. Mái tóc của cô gái đen dài xõa quét đất. Dưới cái bóng tối lờ mờ, hình dáng của cô gái cứ ẩn hiện, nhưng anh vẫn thấy được bờ vai của cô khẽ run lên. Trong bụng thì sợ sệt, nhưng mà bản tính lại tò mò. Bà Khánh bước thật chậm về phía cô gái, khi cách cô ấy chừng 10 thước anh cất giọng hỏi bằng tiếng Khmer.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 Ba Khánh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vai của nàng vỗ về an ủi. Cô gái đáp, em cảm ơn anh, anh không phải là người làng này. Nói xong, cô gái ngước nhìn anh, khuôn mặt cô ấy không kém phần xinh đẹp làm cho ba Khánh động lòng. À phải, anh không phải là người làng này, anh là bà con của thầy Uâm mới tới đây hôm qua. Cô gái nói với giọng tức tối, cái tên thầy bùa khốn kiếp đó hả, anh là cháu của ông ấy sao? phải anh đi đi em ghét ông ta bà khánh chờ mặt giọng tiểu nhân ờ anh cũng có ưa gì ông ấy đâu ở một hai hôm rồi anh đi ấy mà hay à bây giờ anh đưa em về cô gái nín khóc rồi cười khúc khích anh này dẻo miệng quá nhà em xa lắm đấy anh đưa em về được không bà khánh khẳng định giọng chắc nịch Trước khi em không ở trên mặt đất này thôi chỗ nào anh cũng có thể đưa em về cô gái khẽ cười dùi gục đầu vào vai của anh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 anh nói với cô gái về đồng cảm ờ ông ấy khốn nạn thật đấy nhưng chợt nghĩ lại có gì đó không ổn bà khánh đứng phắt dậy rồi hét toáng cả lên cô gái lúc này bỗng dưng cười khúc khích cái đầu lâu vào bộ ruột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.